Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 202 yêu nghiệt Ngươi chạy đi đâu Á Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xy Rét xong bữa cơm Phong Linh cảm thấy rất hạnh phúc Nàng tự trên ghế Ở no nê cầm cây tăm xỉa răng Mắt liếc xuống dưới Đột nhiên nàng sưởng sốt mới vừa rồi chỉ có bốn năm mươi người trong nháy mắt đã lên bốn năm trăm người. mặc dù người nhiều nhưng tất cả đều yên lặng chờ đợi ở phía dưới. ngay cả châu đầu ghé tai cũng không có. nàng nghi ngờ chỉ chỉ dưới cửa sổ. bọn họ tìm ngươi sao? thần hoàng a một tiếng uống một ngụm trà. các ngươi tụ hội hát bay à? làm gì mà lại lớn như vậy?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 Ngó hình ảnh phía dưới rồi lại nhìn sang thần hoàng Nam nhân trước mắt khí phát lộ ra ngoài giơ tay nhất chân đều lộ rõ khí thế vương giả Hắn đứng ở đó từ trên cao nhìn xuống Dạ tàn nguyệt như vậy làm nàng cảm thấy có chút xa lạ Nguyệt nguyệt trước kia cũng tốt Thần hoàng cũng được nhưng đó chỉ là một hình ảnh rất nhỏ của hắn Dường như Hắn nên là người như thế kiệt xuất sáng suốt, bất phàm. Đứng lên đi. Giọng hắn không lớn nhưng lại có thể truyền rõ ràng đến từng người. Phong Linh lặng lẽ đi tới phía sau hắn, giọt nhẹ ốm tay áo của hắn. Thần hoàng quay đầu lại, nàng vội vã hỏi một câu. Ngươi, ngươi muốn tạo phản sao? Ha ha!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 Đầu tiên bên dưới yên lặng như chết Sau đó cùng nhau hô vang Đại tẩu Phong linh sợ đến nổi suýt nữa Thì té xuống dưới Cũng may thần hoàng đỡ được nàng Đáng chết Dạ tàn nguyệt Người đùa cái gì thế Hắn cười tà ác Tiến tới gần Đùa giỡn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 Nàng nhìn chầm chầm đôi tay hắn đang dắt nàng, thon dài trắng nõn, một đầy tay rất đẹp. Nàng nhìn lại tay mình, mập mập, nàng nhẹ nhàng rút tay ra, yên lặng đi sau hắn. Thần hoàng nhớ mày, nghiêng đầu liếc nhìn nàng, bỗng nhiên dừng lại. Phúc Linh suýt nữa thì đụng vào hắn, nàng ngẫm đầu lên, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc và chăm chú của hắn. Phong Tam Nương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 Mà Phong Linh cũng đã uống đến mức tai đỏ ẩm Ngồi đó so ươi lão đảo Không biết đang lầm bầm trong miệng những gì Thần hoàng để vò rượu xuống Đi tới đỡ nàng Bớt đắc dĩ cười cười Phong Linh hất đầu một cái Nhìn người trước mặt có chút vạn vẹo Nàng nỗ lực đưa tay ôm lấy mặt hắn Nàng chớp mắt một cái Hét lên một tiếng Yêu nghiệt Chạy đi đâu